Xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm gìn giữ cho nhau của tác giả Hồng Bối với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 8 Người phơi kinh khổ hạnh hay con cá cô đơn Trịnh Công Sơn có nói thế này Với tôi, người đến hay người bỏ tôi mà đi cho dù họ đến hay đi đến thì vui đi thì buồn tôi chẳng hề có một thoáng nghi ngờ gì về tình cảm của người đi kể đến tôi cũng không oán giận ai tôi thanh thản với sự cô đơn của mình mỗi ngày tôi ngồi trong phòng uống rượu và nhìn ánh nắng từ sáng đến chiều nắng cũng giống như đời người có bình minh có chiều tà hoàng hôn Ngày xưa tôi vẫn nghĩ mưa buồn Bây giờ tôi mới biết Nắng còn buồn hơn mưa Trong một đoạn khác Trịnh Công Sơn lại nói Tôi ngồi nhìn viên sỏi Từ ngày này qua tháng nọ Và bỗng dưng có cảm giác là Nó cũng có một thân phận Một nỗi buồn vui riêng Tôi là hạt bụi Và nó là viên sỏi Có khác gì nhau đâu Nếu tôi có thể buồn vì một đóa hoa tàn, thì vì sao không thể cảm cảnh vì một viên sỏi lẻ loi? Có một điều ai cũng công nhận Trịnh Công Sơn rất cô đơn. Có người kể, khi chỉ còn lại một mình, anh thường chìm vào một nỗi buồn không tên tuổi. Những lúc như thế, có khi là 3-4 giờ sáng, anh thường nhấc điện thoại, gọi cho người bạn thân để nói đúng một câu, sơn buồn. Giai đoạn cô đơn nhất của anh có lẽ là khoảng thời gian tuổi trẻ sống ở Bà Lào. Những ngày ở Bà lao cô đơn, anh thường ngồi một mình ở chùa, nhìn ra đường thấy những người yêu trẻ đi chơi với nhau, và anh thấy rằng mình không có được diễm phúc đó nên buồn buồn. Buồn buồn vì bởi có những người sinh ra đời để hưởng trọn hạnh phúc và có những người thì không. Một trong những bức thư anh viết cho chị giao ánh, anh tâm sự, bây giờ anh không còn mơ ước gì, cũng chẳng dám mơ ước gì. Những gì sẽ đến sẽ đi, anh đều nhận chịu cho mình tất cả. Thỉnh thoảng anh buồn thường mang bàn tay mình ra, nhìn những đường chỉ xem có thay đổi gì không họa sĩ Đinh Cường người bạn thân của Trịnh Công Sơn kể rằng có lần người em trai của Sơn từ Sài Gòn lên bà lao thăm lần đầu trời tối đi tìm Sơn ở nhà không gặp những người quen chỉ ra ngồi quốc lộ thấy Sơn đang đứng chơi bi bia một mình trong cái quán với ngọn đèn vàng tù mụ Sơn cô đơn đến như vậy Với Trịnh Công Sơn thì niềm vui luôn san sẻ, còn nỗi buồn luôn giữ kín cho riêng mình. Không ai muốn làm một kẻ tuyệt vọng, nhưng tôi tình nguyện làm một kẻ tuyệt vọng. Cũng như không ai muốn mình là người cô đơn, nhưng luôn luôn chấp nhận sự cô đơn của chính mình. Tình nguyện làm một kẻ cô đơn từ ngày này qua tháng nọ, người tình đầu tiên, Và nỗi buồn cuối cùng của Trịnh Công Sơn là niềm cô đơn, như câu chuyện chiếc mỏ nằm ngày này qua năm nọ, ở trong chùa thầm lặng gõ nhịp thanh không, làm nhịp điệu thả từng lời kinh, mang đến sự bình an cho những ai đang nguyện cầu. Ngày xưa có một nhà sư đi qua Ấn Độ để thỉnh kinh Phật, Khi đi qua một con sông lớn thì bị ngập lụt, nhà sư không biết phải làm cách nào để sang bờ bên kia. Trong lúc đang lưỡng lự suy nghĩ thì bỗng nhiên ở dưới nước có một con cá kình nổi lên và bơi lại gần nhà sư. Gặp được nhà sư, cá kình như một kẻ cô đơn lâu ngày gặp được cố tri. Cá kình hớn hở vui vẻ hỏi rằng, ông có muốn qua bờ bên kia không? Nếu muốn thì tôi sẽ đưa ông sang. Nhưng tôi có một mong muốn thỉnh cầu, xin ông giúp cho. Nhà sư đứng lặng yên nhìn cá kình một hồi rồi nói rằng Nhà ngươi có điều gì thì cứ nói ra, nếu giúp được ta sẽ giúp. Cá kình nói Thưa ông, nhiều kiếp trước tôi bị phạm một lỗi lầm mà mãi về sau phải bị đọa làm kiếp con cá. và sống ở dưới sông này lâu lắm rồi ở đây rất ít bạn và rất đơn độc hôm nay tôi được biết ông đi trên đường gặp Phật Thỉnh kinh xin ông từ bi giúp chuyển lời nguyện của tôi đến Đức Phật và nói với ngài rằng tôi đã biết ăn năn sám hối biết tu thân tích đức nên đã tình nguyện bơ đến đây để giúp ông qua sông cũng là một việc làm để chuộc tội lỗi xưa hơn nữa Thân tôi là cá, nên không có thể lên bờ để gặp được Phật. Vậy hãy vì lòng thương mà xin hứa giúp tôi, cầu xin Phật cho tôi được thành người, để tôi nguyện làm một người hiền lành giúp đời. Sau chuỗi lời kinh của Phật, thành những tràng hoa đẹp chuyển đến mọi người, để mọi người ai ai khi đọc, nghe cũng thấm nhuần lời dạy của Ngài, để ai cũng biết bỏ điều ác, làm điều thiện, và quay về nương tựa nơi Phật. Vì Phật là người thức tỉnh vẹn toàn, trí và bi viên mãn, người đưa đường chỉ lối đi sáng đẹp trong cuộc đời. Nghe Cá Kình nói xong, Sư Thầy thấy cảm động thương xót vô cùng. Hứa sẽ đem sự thỉnh cầu của Cá Kình trình lên Đức Phật. Cá Kình nghe hứa khả như vậy, thì lòng hoan hỷ vô cùng. liền mời Sư Thầy trèo ngồi trên lưng của mình, lập tức đưa qua bờ bên kia. Sau một thời gian dài chờ đợi, một hôm cá kình thấy Sư Thầy trở về, trên vai mang đầy những túi đựng kinh. Sư Thầy nhận ra cá kình đang bơi lại gần, cả hai gặp lại nhau đều rất vui mừng. Cá kình nói với Sư Thầy, mặt trời sắp lặn rồi, Ông hãy leo lên lưng để tôi đưa ông qua sông cho kịp thời gian kẻo trời tối. Sư Thầy hoan hỷ làm theo lời cá kình. Đang khi bơi đến giữa dòng sông, cá kình nhắc lại với Sư Thầy về việc thỉnh cầu của mình gửi đến Đức Phật không biết như thế nào. Sư Thầy liền xin lỗi ngay với cá kình là do ông quá để tâm vào việc thỉnh kinh. nên vô tình đã quên nói điều thỉnh cầu của Cá kình đến Đức Phật. Cá kình nghe xong câu trả lời của Sư Thầy bỗng dưng rất buồn và vô cùng tuyệt vọng, liền quẫy đuôi lặn sâu xuống dòng sông. May sao ở gần đó có một ngư dân chịu thuyền đi ngang qua đã cứu Sư Thầy và đưa vào bờ. Nhưng những túi kinh vừa thỉnh xong, Đã bị ướt và bị nước cuốn trôi mất cũng khá nhiều Sau lần đi thỉnh kinh Vượt qua bao hiểm nạn Cuối cùng sư thầy cũng trở về chùa bình an Trong sự reo mừng của mọi người Có những lúc trong đêm vắng ngồi thiền Đọc kinh dưới ánh đèn mờ trăng thu Sư thầy thường thấy thương nhớ cá kình Ân hận về việc đã hứa mà không làm Sư thầy liền lấy một khúc gỗ đẽo hình đậu cá kinh, trong khi vừa đục vừa khắc vừa gõ đầu cá, thì đột nhiên trong miệng cá văng ra từng chữ của kinh, vừa tỏ ra ngạc nhiên, vừa thấy màu nhiệm, sư thầy vui lòng khi có cách tìm lại những cuốn kinh đã bị nước cuốn trôi và cũng là cách để đền ơn. Gieo Duyên Gặp Phật Pháp Đến Cá Kinh Từ đó mỗi lần tụng đọc những lời kinh, Sư Thầy luôn luôn gõ cá gỗ. Cũng từ đó cái mỏ là một pháp khí, linh vật không thể thiếu trong chùa. Không những cái mỏ mà những gì được làm bằng gỗ, đặt ở những nơi trang trọng, tôn nghiêm, đều có các hình thù con cá gọi là mộc ngư. chu Mạnh Trinh có câu thơ Vẳng tay một tiếng chày kình Khách tan hải Giật mình trong giấc mộng Và chày kình ở đây Là cái chày bằng gỗ Ở đầu có chạm hình cá kình Dùng để dọn chuông Để tiếng chuông làm thức tỉnh Bao người còn đắm mình Trong giấc mộng phù sinh Cho nên chày kình là tiếng chuông Hay gõ mỏ tụng kinh ở chùa câu chuyện cái mỏ gợi cho anh nhớ hình ảnh của anh Trịnh Công Sơn, không phải vô cớ mà khi mẹ anh Trịnh Công Sơn mất, anh Sơn đã thắp lên mộ mẹ mình biểu tượng con cá. Chính ngày anh Sơn mất cũng là ngày cá tháng tư, không biết là nhân duyên hay là định mệnh. Hôm trước ngồi chơi với anh Lập, chị Vân Anh có kể cho anh chị ấy nghe về câu chuyện Trịnh Công Sơn với Đạo Phật. Khoảng thời gian ở Huế, Trịnh Công Sơn thường xuyên lên chùa là khoảng thời gian anh Sơn được tưới tẩm, được học kinh Phật rất nhiều. Và anh nghĩ, có những năm tháng Huế thường vào những mùa mưa rất hay bị ngập lụt, sâu cơn lụt, các kinh sách ở chùa đều bị ướt tẩm, úa vàng, Vì vậy, các sư chú, sư thầy trong chùa thường phải mang kinh ra phơi nắng. Và trong khoảng thời gian này, Trịnh Công Sơn đã ngồi tựa mình dưới nắng để lập phơi từng trang kinh, rồi lại ngồi yên lặng, suy tư lẩm bẩm vài câu kinh câu chú. Phạm âm hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, ly bà ly bà đế. Cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ nê nể đế, ma ha già đế, chân lăng càn đế, ta bà ha, án đa la tịch mịch hồng. Cũng từ đó, lời kinh thống vào người anh Sơn khi nào không hay. Như anh được biết, gia đình anh Sơn là một gia đình Phật tử thuần thành. Từ thở nhỏ, anh Sơn đã lớn lên trong một thành phố mà bao quanh là những ngôi cổ tự thâm u, yên bình, thành tịnh với tiếng chuông, tiếng mỏ ngân nghe, êm đềm sớm hôm. Năm anh Sơn 15 tuổi, không may ba anh bị tai nạn rồi mất. Từ đó anh Sơn cùng mẹ đứng ra gánh vác cả gia đình. Mặc dù cuộc sống mưu sinh bận rộn, nhưng cuối tuần, Lúc nào mẹ của anh Sơn cũng sắp xếp đưa cả gia đình đi chùa lễ Phật rất đều đặn, thành ra trở thành một thói quen. Mẹ anh Trịnh Công Sơn thường tụng kinh mỗi ngày, và đặc biệt ngồi bên cạnh tụng kinh cùng mẹ khi nào cũng có anh Trịnh Công Sơn. Từ đó anh Trịnh Công Sơn mỗi ngày lại đến chùa nhiều hơn, có khi ngủ lại trong chùa bởi thích sự yên tĩnh. có lẽ từ vô lượng tiền kiếp từ cái dạo tiếng kinh trầm hùng làn khói hương nghi ngút phản phát sự trang nghiêm huyền bí tay cầm chuỗi hạt bồ đề ngồi yên trước phật trịnh công sơn đã đọc lên những bài kinh cầu thanh thoát sau khi ba mất anh trịnh công sơn và các em được mẹ đưa đến chùa phổ quang quy y với hòa thượng chánh pháp pháp danh là nguyên thọ Theo nhà văn hoàng Phủ Ngọc Tường thì Trịnh Công Sơn tụng kinh ăn chay một tháng bốn lần, không ăn nhiều hơn vì gia đình lo cho sức khỏe của anh. Trên đầu giường Trịnh Công Sơn luôn có một chuỗi hạt và một chiếc áo màu lam vì gia đình ở gần chùa ngay dốc Bến Ngự nên hàng ngày Trịnh Công Sơn thường lui tới với quý thầy. Có khi anh đến chùa Phổ Quang để nghe từng lời dạy của Thầy Bổn Sư có khi anh đến để được Sư Ông Chùa Hiếu Quang dạy học Tán tụng Kinh Phật. Ở đó, anh thường đứng bên cạnh vị Sư già Chùa Hiếu Quang để lật từng trang, đọc từng lời kinh cho Sư Phụ nghe. Trong những người bạn đồng môn lớp học, Nghi lễ Tán tụng cùng thời với Trịnh Công Sơn khoảng năm 1955, đến năm 1958. Hiện giờ còn có hòa thượng Phước Toàn và hòa thượng Hải Ấn. Anh nghe hòa thượng Phước Toàn kể, thiếu thời Trịnh Công Sơn có một giai đoạn bị bệnh khá nặng, nằm trên giường và mỗi tối người hay đến tụng kinh cầu an cho Trịnh Công Sơn chính là hòa thượng. Nên khi có người hỏi Trịnh Công Sơn, vì sao những bản nhạc của anh thường mang đậm triết lý nhà Phật, thì anh trả lời rằng tôi là một Phật tử ở trong một gia đình có tôn giáo là Phật giáo. Từ những ngày còn trẻ tôi đã đọc kinh và thụ kinh Phật. thở bé tôi hay đến chùa vì thích sự yên tĩnh, có những năm tháng nằm bệnh. Đêm nào mẹ tôi cũng nhờ một thầy đến nhà tụng kinh, có thể vì một tuổi trẻ đã có cơ duyên. Đi qua những cổng nhà Phật Nên trong vô thức Bên cạnh những di sản văn hóa đông Tây Góp nhạc được còn có lời kinh kệ Vô tình nằm ở đây Xuân hạ thu đông Gọi tên bốn mùa Mang lại một nỗi niềm thầm chính Rồi mùa xuân không về Mùa thu cũng ra đi Mùa đông vời vợi Mùa hạ khói mây Có phải chăng ngay từ nhỏ Trịnh Công Sơn đã được tiếp xúc với tư tưởng của sinh lão bệnh tử kiếp sống nhân sinh. Chính vì vậy, anh thường quan niệm chúng ta từ các bụi sinh ra và sớm muộn cũng trở về các bụi. Năm 1977, anh có sáng tác bài Một Cõi Đi Về, mà theo anh thì từ từ cuộc đời sẽ đánh mất hết tất cả mọi người. Rồi ai cũng ra đi trở về cát bụi Nhưng có những người ra đi Và để lại lòng nhân ái yêu thương đến cuộc đời Nếu cuộc đời biết trân trọng những gì đóng góp Và những tấm lòng đã mang đến cho mọi người Những câu hát bài thơ, bài văn hay Thì đó là cuộc đời Đã không phụ bạc những người sinh ra làm đẹp cho đời vì mỗi thời đại sản sinh rất ít những con người mang đến cho chúng ta những món quà nuôi dưỡng tâm hồn. Trịnh Công Sơn cho rằng mình là người không bao giờ thích nói về năm tháng, bởi vì khi nó đến năm tháng thì cuộc đời kính trọng mình mà không còn yêu mình nữa. Có lẽ do thấy mình lớn tuổi và già nua, nên trong bài hát Chiếc Lá Thu Phai có câu giật mình ôi chiếc lá thu phai mình cứ ngỡ rằng mình còn trẻ hoài vì mãi yêu cuộc đời này quá đến khi tỉnh ra mới biết rằng mình đã già nua mất rồi anh Sơn quan niệm anh là người nghĩ về thân phận và là người viết về thân phận nhiều nhất từ 10 tuổi đã bị ám ảnh về cái chết rồi từ đó anh thường suy nghĩ về sự sống và cái chết liên tục Trong giấc ngủ hàng đêm, tôi thường mơ thấy cái chết của ba tôi. Anh Sơn nói, Người tình yêu ra, mình chỉ nghĩ đến sống chết thôi, bởi vì mất còn của thân xác, cũng như mất còn của cuộc tình giống nhau. Tình yêu thì thường hãy còn tiếp diễn, mãi trong cuộc đời. Còn sự sống của con người thì hữu hạn, mỗi người chỉ sống một đời trong hiện tại thôi. Nhưng khi mình chết rồi, thì tình yêu sẽ vẫn nối tiếp trong cuộc đời. Khi suy nghĩ về sự hữu hạn của cuộc đời, anh đã biết buồn từ thở nhỏ, càng tiến dần về sau thì nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời anh là cái chết. Càng sống nhiều, người ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, Ngày mai lại không gặp nhau, sống thì có hẹn hò hôm nay, ngày mai, chết thì chẳng bao giờ có cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây 4 năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo má đi chơi một chút nhé. Thế rồi một giờ sau, tôi được điện thoại báo tin mẹ đã mất tại nhà người bạn. Đứng trên một khía cạnh nào đó, Trịnh Công Sơn hiểu được lý duyên khởi trong đạo Phật. Cái này có do cái kia có, cái này không do cái kia không. Nên trong bài Một Cõi Đi Về, anh nói cái mắt không bao giờ mất hẳn, cái còn không hẳn là còn. Cuộc đời anh Sơn là thế. Nếu trong đạo Phật, có những vị la hán ngồi phơi mình khổ hạnh dưới nắng mưa, thì trong âm nhà Trịnh Công Sơn, là người khổ hạnh đơn độc ngồi chép lại những mẫu chuyện thân phận nắng mưa qua điệu nhạc. Bối cho rằng Trịnh Công Sơn là người khổ hạnh bởi anh luôn chấp nhận sự tồn tại cô đơn của chính mình. Anh Sơn cũng có ước muốn theo Phật trọn vẹn để được giải thoát tất cả mọi nguồn khổ ái nhân sinh nhưng cuộc đời cứ bắt anh phải sống nửa vời. Anh Sơn có nói: Tôi có cách hành thiện riêng, không có giờ nhất định và thậm chí cũng không nghĩ là mình đang làm việc thiện. Đó chỉ là một cách sống và sống thiền trong mỗi sát na, ngồi trước một ly rượu hay trước một nhan sắc cũng vậy. Điều này hơi vi phạm giáo luật của Phật, nhưng tôi là kẻ trần tục nên tự cho phép mình như thế. Vả lại có nhiều con đường dẫn đến với Phật. như gõ mỏ tụng kinh thắp hương cầu nguyện tại sao tôi lại không dùng một phương tiện quen thuộc và gần gũi với mình nhất là ly rượu hơn nữa tôi không quan niệm tìm đến với Phật tính trong cõi riêng mình đó là quê hương là chiếc ngai Phật tôi ngồi Phật sẽ tràn ngập tôi và tôi sẽ tràn ngập Phật cũng bởi tính nửa vời vừa muốn bên Phật lại muốn bên đời nên lắm lúc anh cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc tiếng thoái lưỡng nan đi về lận đận tình tôi lận đận tiếng thoái lưỡng nan xa xăm tôi ngồi tìm trong giấc mơ xa xăm tôi ngồi tìm chính tôi người ta nghe bài hát lần đầu năm 2001 năm mà anh giả tự thân xác để về đất mẹ và theo nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, tiếng thói lưỡng nan cũng là một bài sáng tác cuối cùng của anh. Tình tôi lận đận tiếng thoái lưỡng nan, tình vừa muốn bên này lại muốn bên kia, vừa muốn theo dấu chân Phật lại cũng muốn được yêu thương cuộc đời, cho nên cứ như vậy mà tiếng thói lưỡng nan. Lý trí thì muốn theo Phật để giải thoát khổ nạn. Mà con tim thì cứ bị đời Mời gọi tình xa Tình thương tình nhớ Kiểu như bất phụ như lai Bất phụ khanh Không muốn phụ lòng Đức Phật Cũng không muốn phụ lòng người mình yêu Nhưng thời gian thì đâu ai Cho trọn vẹn cả hai? Mình được cái này Thì mình phải chấp nhận mất cái khác Để rồi những đêm Bước chân về gác nhỏ Anh âm thầm Làm sao biết từng nỗi đời riêng, Rốt cuộc, Cuộc đời cái gì đến tất phải đến, Anh Sơn đã đi theo tiếng gọi con tim, Định mệnh đã đưa anh đến với những đấu trường âm nhạc. Ai cũng biết cuộc đời là quý, Vì vậy ai cũng muốn ôm mãi lấy cuộc đời, Như đôi tình nhân, Nhưng mà nợ trần không dễ, Không dài, rồi sẽ có phúc chia lìa. Phúc ấy không biết còn ai nhớ ai nữa không, trên mặt đất trần gian này. Tôi đến với âm nhạc, có lẽ vì tình yêu cuộc sống, một phần cũng do một khúc quanh co nào đó của số phận. Anh Sơn tâm sự như vậy. Tiếng gọi của bản năng, của lương tri thống thức, đã vượt qua mọi giới hạn, cuộc đời, Cái gì mình càng chạy trốn thì nó lại càng ám ảnh đời mình. Cho nên, phải tập nhìn sâu và thấy cái nào cũng đẹp, cũng đáng trân quý. Trong bài Phát họa chân dung tôi, Trịnh Công Sơn có viết Dạo ấy ba tôi mất, mẹ tôi ở xa, tôi một mình giữa Sài Gòn này phải tự quyết định mọi chuyện về đời mình. Có lúc, tôi đã bỏ dở cái trò lãng mạn viết lách này. Với nỗi ám ảnh ngu ngốc, sướng cà vô loại, Tôi tràn trọc đêm này qua đêm khác, day dứt ngày này qua ngày nọ, Nhưng càng cố lãng quên, Thì tiếng hát trong tôi càng vang lên rõ rệt, Tràn ngập cả những lúc tôi đứng ngồi, Cả trong giấc ngủ. Nghe anh Sơn tâm sự, Hẳn chúng ta sẽ cảm thông và yêu thương anh nhiều hơn, Dưới góc độ một con người, Tài năng và cảm tính hiểu biết của anh đã mang sẵn trong mình nguồn triết lý tuệ giác của Đức Phật. Anh không phải là người biên chép kinh Phật, nhưng anh là người đưa đến đời sự nhẹ nhàng tính Phật. Anh không phải là người ngồi ngày này qua tháng nọ để giảng kinh Phật, nhưng anh là người ngồi đêm này qua đêm nọ đơn độc, lặng lẽ thu mình dưới ánh đèn vàng soi từng lời kinh dịch thành những điệu nhạc mang đến tặng đời. Chúng ta là những người có nhiều đặc ân được tận hưởng, thưởng thức cái tinh hoa của người nhạc sĩ khổ hạnh, chôn mình trong đêm dài lễ loi, để ngồi âm thầm kết từng ý, từng lời minh triết thành một tràng hoa. Và người thừa hưởng tràng hoa đó, không ai khác hơn chính là chúng ta. Bản chất của đời là thích cái gì nó gần gũi và đồng cảm với mình. Kinh Phật là một chân lý, giúp người giải thoát khỏi bờ, u minh. Mà chân lý không phải ai cũng có đủ phước duyên, trình độ nắm bắt được. Có nhiều người sống cả đời trong danh lợi hơn thua, nên mãi không bao giờ có cơ duyên tụng đọc được biến kinh. Nhưng đôi khi trong vòng ngập lặng quanh co dòng đời, Vô tình qua âm nhạc của anh Sơn lắm lúc người ta bắt gặp được hình ảnh của mình và tìm đến rất gần đó sen Phật. Bài hát Một Cõi Đi Về là một trong những ca khúc tiêu biểu mang đậm tính chân lý Phật mà ngay trịnh công Sơn cũng không thể giải thích được. Anh Sơn bảo viết gì thì viết thế, mà giải thích cho rõ thì quả thật là rất khó. nhưng được cái là mình vui khi không ít người dù ít học lại thích hỏi vì sao lại thích thì họ trả lời không hiểu nhưng họ cảm nhận được có cái gì đó nằm sâu bên trong chạm đến trái tim của họ có người nói với anh là khi nghe bài hát một cõi đi về thì người ta cảm thấy không còn sợ chết nữa và đó là điều làm anh sơn vui Nên anh trịnh công sơ nghĩ trong cuộc đời sống quan trọng nhất là làm thế nào để mở ra một con đường ngắn nhất đi từ trái tim của mình đến trái tim của người mà không cần phải giải thích gì thêm. Anh cho rằng một bản nhạc hay, những lời ca đẹp thì phải có khả năng làm cho tâm hồn con người thánh thiện hơn. Âm nhạc thánh thiện là không bao giờ khơi dậy lòng độc ác thù hằn. Nhạc sĩ Trần Tiến kể tháng 5 năm 1975 Nhà thơ Phạm Tiến Duật rủ ông đến nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chơi lần đầu tiên gặp Trịnh Công Sơn Ấn tượng nhất với ông là ông Trịnh Công Sơn bận đồ chùa dáng điệu thanh tịnh làm ông thấy tò mò và có cảm tình ngay lần ấy Cũng vì cảm tình anh Sơn mặc đồ nhà chùa rất gần gũi nên anh Trần Tiến thường xuyên lưu tới với Trịnh Công Sơn. Nhạc sĩ Trần Tiến đã viết tặng anh Sơn ca khúc Ra ngõ Tụng Kinh, nhạc sĩ Trần Tiến nhớ lại. Vào năm 1998, một lần tôi đến nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn uống rượu cùng với anh Hoàng Thiệu Khang. Trong lúc ba anh em uống rượu thì có một cô gái Nhật rất xinh đẹp đến gỡ cửa xin gặp anh Trịnh Công Sơn để hỏi về những vấn đề âm dương, ngũ hành gì gì đó. Anh Sơn ra phòng tiếp cô gái Nhật nhưng mãi vẫn chưa trở lại bàn rượu. Tôi và anh Hoàng Thiệu Khang không uống rượu nữa đến chào anh Trịnh Công Sơn để ra về. vì tôi biết anh sơn và cô gái đang bàn luận về âm dương ngũ hành nên tôi cầm đàn hát ngẫu hứng hai câu âm dương nằm ngang ngũ hành nằm dọc em chưa biết đọc em nằm nghiêng anh trịnh công sơn nghe xong rồi khen hay hỏi tôi đó là bài gì tôi bảo đó là ngẫu hứng chỉ có hai câu anh sơn bảo thế thì về viết tiếp đi hay lắm cũng từ lời động viên của anh Sơn, tôi hứa với anh là mỗi ngày tôi sẽ viết một khúc nhạc xung quanh đề tài ra ngõ tụng kinh. Vào năm 1995, trong một buổi sáng trời mưa, Trịnh Công Sơn ngồi buồn một mình trong căn phòng vắng. Anh thông thả trầm ngâm lật đọc từng trang kinh, đọc đến đoạn: "Gay gay parake, parasamgye, Bodhisattva" thì tự nhiên câu kinh tạo cho anh cảm hứng để sáng tác bài Sống Về Đâu. Mà theo anh, câu kinh này đẩy lùi tất cả mọi tai ách chúa ngại vật để đưa mọi người chúng ta đi đến bờ giác ngộ. Trong tất cả sự bố thí thì anh nói, bố thí Pháp là quan trọng nhất, tức là bố thí sự hiểu biết, không sợ hãi, mới quan trọng hơn cả. Anh Sơn quan niệm, Nếu trong đời sống, ví như có lúc tôi túng thiếu, kẹt quá, và tôi xin bạn cho tôi mượn 100.000 đồng để giải quyết vấn đề đời sống của tôi, rồi bạn cho tôi số tiền đó, tức là bạn đã bố thí. Nhưng theo anh thì bố thí của cải vật chất tiền bạc là hạnh bố thí thấp nhất. Anh nói, theo nhà Phật, có một hạnh bố thí cao hơn nữa là bố thí, giúp đỡ người khác đang bị kẹt vấn đề tâm linh hay tinh thần giúp họ giải quyết được những bế tắc trong đời sống và tìm lại nguồn vui đây mới là hạnh bố thí xứng đáng nhất anh bối nghĩ con người bây giờ sở dễ người ta đau khổ nhiều giận hờn trách móc nhiều và không làm chủ được cảm xúc bình thường của mình là bởi vì người ta sống hời hợt không biết bố thí sự hiểu biết không sợ hãi cho nhau bản tâm kinh yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha trịnh công sơn dịch ra là vượt qua vượt qua tất cả chúng ta vượt qua và đến bờ giác ngộ theo anh sơn lúc còn nhỏ mình thường tụng kinh như vẹt mà không hiểu gì ý kinh phải đợi đến lúc tóc ngã màu mới thấm thía được ý nghĩa sâu xa lời kinh. Mặc dầu bài sống về đâu được lấy cảm hứng từ kinh Phật, nhưng anh tâm sự là viết về tình yêu và thân phận. Anh Sơn thích nhất nói và nghe chuyện thiền. Cố nhiên anh biết rất nhiều mẫu chuyện thiền anh đã từng diễn thuyết về đề tài âm nhạc và thiền. Có những dịp Ngồi lại với bạn bè, anh thường cùng với thầy tuệ sĩ, họa sĩ Đinh Cường, giáo sư Bửu Ý, nhà văn hoàng Phủ Ngọc Tường, Bửu Chi, nói về triết học, văn học, thiền với nghệ thuật hội họ, âm nhạc. Anh Sơn chủ trương mọi nghệ thuật vì nhân sinh, chứ không phải nghệ thuật vì nghệ thuật. Khi mình làm một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời, thì mình phải tập biết. quên việc mình làm. Một trong những bài hát của Trịnh Công Sơn làm cho tâm hồn anh sao động nhất, mang tính nhân văn trong sáng tác. Đó là bài Đó hoa Vô Thường. Bài này nghe bản cũ do Hồng Nhung hát vẫn hay hơn cả. Cách đây hai năm, anh bối và thầy Nhuận Châu có dịp gặp nhau ở Huế. Sau buổi ăn trưa, anh bối mượn chiếc xe máy và chở thầy về Thuận An, Ngồi ngắm biển hóng gió Không gian tĩnh lặng yên bình Chỉ nghe tiếng sóng vỗ Thầy lấy cái điện thoại Có lưu sẵn nhạc Thầy nhuận châu nói Không gian này mà nghe nhạc trịnh Thì rất là tuyệt vời Rồi thầy kể cho anh bố nghe Về bài hát Đóa hoa vô thường Thầy nói bài này được Anh trịnh công sơn làm ở chùa Nghe nói có một đêm sâu Cơn mưa trời tạnh Trăng rất sáng, hoa quỳnh trước hiên chùa Hải Đức nở, Hòa Thượng trụ trì thấy cảnh vật đều màu nhiệm, Mới gọi anh em văn nghệ sĩ đến thưởng ngoạn, ngắm hoa uống trà, nói chuyện thiện với nghệ thuật. Trong đó có Trịnh Công Sơn, Đinh Cường. Sau buổi đó Trịnh Công Sơn đã viết bài hát Đóa Hoa Vô Thường. Trăng vàng khai ngộ, một đóa hoa quỳnh. Trong hơn 500 ca khúc của anh thì bài Đó Hoa Vô Thường là bài có ca từ dài nhất. Bài hát là một trường ca diễn tả được hình ảnh một cuộc đời, một cuộc tình, một cuộc chơi, một cuộc tâm sự nỗi lòng và rồi buông tất cả để mình đi đến bờ giác ngộ. Diễn tả được hình ảnh quá khứ, hiện tại và tương lai. Diễn tả được hình ảnh từ bờ mê Đến bờ giác ngộ Nhịp điệu ca khúc trong Đó hoa vô thường Mà anh Sơn có chú thích Từng đoạn trong bài như sau Tìm tình nhịp thông dong Cho đàn Đưa tình về nhịp hớn hở Thanh thoảng bình an Hát tự do Bốn mùa yêu nhau Trong lễ vô thường Của trời đất Nhạc chuyển Chậm lại bình an Chậm lại Con sóng biển dâu đã mang tình về quê quán cũ, chuyển nhạc, rộng rãi, dùng dập vừa mênh mông, tình đi người ở lại, đoạn cuối, êm đềm xa vắng. Rồi Trịnh Không Sơn chú thích thêm rằng, tình do tâm ta mà sinh, có khi tình mất mà tâm còn động vọng, đến khi tâm bình an, thì tình kia cũng đoạn nốt. Có người nói bài, Đóa hoa vô thường giống như bức tranh thiền chăn trâu. Quá trình đi đến tìm đóa hoa là quá trình đi đến bờ giác ngộ của người nghệ sĩ. Trong đoạn cuối Một chiều em đứng cuối sông, Gió mùa thu rất ân cần, Chở lời kinh đến núi non, Những lời tình em trối trăng. Một thời yêu dấu đã qua, Gót hồng em muốn quay về, Dù trần gian có xót xa, Cũng đành về với quê nhà, Từ đó trong vườn khuya, Ôi áo xưa em là, Một chút mây phù du, Đã thoáng qua đời ta, Từ đó trong hồn ta, Ôi tiếng chuông não nề, Ngựa hí vang rừng xa, Vọng suốt đất trời kia, Từ đó ta ngồi mê, Để thấy trên đường xa Một chuyến xe tựa như Vừa đến nơi chia lìa. Từ đó ta nằm đâu Ôi núi cũng như đèo Một chút vô thường theo Từng phút cao giờ sâu Từ đó hoa là em Một sớm kia rất hồng Nở hết trong hoàng hôn Đợi gió vô thường lên Từ đó em là xương rụng mát trong bình minh, từ đó ta là đêm, nở đoá hoa vô thường. Anh bối rất đồng quan điểm với một người bạn, kia cho đây là một bản nhạc ca tụng Đức Phật. Có thể là Phật Quán Thế Âm, cũng có thể là một người tình nào đó rất trong sáng và thánh thiện. Bạn ấy nói, Người nữ ở đây không mười sáu tuổi, không một chiều kia có em buồn buồn, không cười đâu đó trong phố xá đông vui. Một người mà anh đã đi tìm trong xa gần trời đất rộn ràng, trong xương hồng, trong chiều mệnh bạc, tìm trong đàn chim ngậm hạt xương bay. Tìm ngày tìm đêm, bệnh bỉ một cách lạ thường, không bao giờ tuyệt vọng. và anh đã gặp một người mình hạt xương mai với nụ cười mong manh. Nàng tinh khiết như cội nguồn nguyên thủy, nàng ngát hương giữa đôi dòng kinh. Nàng là đạo, hay đạo được anh hóa thân thành nàng, cho gần với đời. Và nàng tắm gội dưới mưa, bốn bề tỏ ngát hương trầm, nàng dạy dỗ anh tan chảy trong anh. Đào thấm vào anh, gần gũi đến nỗi có tôi trong dáng em ngồi trước sân. Từ đó hoa là em, một sớm kia rất hồng nở hết trong bình minh. Nhờ có kinh đắp bồi nên từ đó anh là đêm nở đó hoa vô thường. Vô thường là một trong Tam Pháp Ấn, ba chân lý của nhà Phật gồm vô thường, vô ngã và niết bàn. có sinh ra có thân phận thì phải chịu kiếp vô thường của tàn hoại đã là vô thường thì tất cả phần nhiều chỉ là khổ đau mà thôi cũng như con người có sinh ra có lớn lên đẹp dịu hiền rồi cũng có lúc tàn phai theo năm tháng từ đó em là xương rụng mát trong bình minh từ đó ta là đêm nở đóa hoa vô thường Hoa nở về đêm đẹp nhất là hoa quỳnh, mùi hương nhẹ nhàng với màu trắng tinh khôi. Từ khi hoa nở đến khi hoa tàn, chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ, cho nên hoa quỳnh là đóa hoa mong manh vô thường nhất. Do vậy, khi viết nhạc hay làm thơ, viết văn, phải làm sao để truyền tải được hình ảnh đẹp mà ai cũng có thể thấy bóng mình ở trong đó. Trịnh Công Sơn có viết, khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc đời của mình. Có tình yêu thì sẽ có tình phụ, nhưng giữa tình yêu và bị tình phụ không bao giờ để lòng thù hằn nằm ở ngăn kéo con tim. Gom lại chỉ là cảm xúc nhất thời, càng lớn lên thì mọi chuyện thua thiệt phải luôn tập đón nhận. trong một sự lặng im nhẹ nhàng cho riêng mình. Cũng bởi có đức tính chịu thua thiệt, nên có những người tình cũ đã trở về thăm anh Sơn, và thương anh trong một nỗi niềm cô đơn tình bạn. Anh bối nhớ một đoạn nào đó, anh hay nói thế này, bài hát nào cũng có một sự tích của nó, đó là kỷ niệm. Những khói trầm hương quyện tỏa cùng lời kinh tôi đốt lên Để nhớ những người con gái mà tôi không bao giờ còn gặp nữa Anh cũng nói nếu vì một hoàn cảnh nào đó buộc mình phải tu Thì mình sẽ tu giữa cuộc đời này Nói về Trịnh Công Sơn thì mỗi người có một cách nhìn riêng Chúng ta đứng hướng nào thì cảm nhận anh theo hướng ấy tích cực có và tiêu cực cũng có. Tại vì chúng ta là người cả, mà trong con người thì luôn luôn hiện hữu, chất phàm và chất thánh. Có khi thấy mình là người, có khi thấy mình là ngợm. Trịnh không sơn thi thoảng cũng có những ham muốn tầm thường, nhưng là do chưa được khai ngộ. Và trong con người chúng ta cũng vậy, chúng ta sinh ra ở cuộc đời, nên luôn bị cuộc đời chi phối và đầy ải rồi anh bối nghĩ lạc quan với cuộc đời rằng mình yêu thương thì mình cứ yêu thương mình tu thì cứ phải tu quan trọng là luôn suy nghĩ tích cực hơn về chân lý Phật về đâu phải ai một sáng một chiều cũng có thể trở thành vị chân tu chúng ta đang học cách sống thánh thiện Ta đang tập làm một vị Phật, nhưng chúng ta không phải là một Đức Phật, chúng ta chỉ là những búp sen, chứ chưa phải là đóa sen. Cho nên, luôn tập nhìn đời giản đơn, chúng ta sẽ biết yêu thương và trân quý những người gần mình. Sống giữa muôn ngàn xuôi ngược dèm pha, nói xấu nhau thì dễ, khen ngợi mới là khó, Sự diềm pha thì không làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn, khen ngợi luôn làm cho cuộc đời, Cho con người có sự cầu tiến. Sâu ánh sáng ngợi khen Là cả một sự nỗ lực không ngừng, Đau khổ để mình sáng tạo, Cô đơn là để mình thương mình nhiều hơn. Có thể nói, Chưa có một nhạc sĩ nào viết nhạc Mà được tất cả mọi tầng lớp yêu thích như Trịnh Công Sơn, Âu cũng là cái diễm phúc cho anh Có diễm phúc vì người nghe nghệ sĩ Luôn có một cách sống riêng Mà khỏng lặng riêng đó Không ai có thể chạm đến Anh Sơn bảo Anh có cách hành thiền riêng của anh Nếu không có đời sống riêng này Thì nghệ sĩ không còn là nghệ sĩ nữa Có những người còn sống Mà tưởng rằng đã chết Có những người đã chết Mà như vẫn hiện hữu đâu đây Dạo ấy, anh Long đến nhà anh Trịnh Công Sơn và có mang theo mấy hình. Trịnh Công Sơn thấy vậy mới nói trong ánh mặt rạng rỡ, chụp cho Sơn tấm hình. Và rồi anh Sơn bước nhanh đến gần sát cánh cửa, ngồi bệt xuống sàn nhà trong tư thế ngồi thiền. Anh ngồi như vậy thật lâu để cho anh Long chụp hình, đôi mắt nhìn vào khoảng trống, sàn nhà với bức tường màu trắng. Và đó là hình ảnh hiếm hoi Mà người chụp hình bắt gặp được Khoảng lặng đẹp nhất của anh Sơn Vì nó tốt lên được hình ảnh giải thoát Ngồi thiền định là để những đóa hoa Từ bi trong mình nở rộ Mang về một sự tĩnh lặng thâm sâu đúng nghĩa Ca sĩ Khánh Ly nói Anh Sơn rất hiền Đúng ra anh là một người tu Nhưng tôi nghĩ Người tu chưa hẳn có thể đến được với mọi người, nên định mệnh của anh không phải là khoác áo cà xa cầu đạo, mà định mệnh của anh là khoác áo thường, dệt nên những ngôn ngữ yêu thương. Trong một dịp nói về Trịnh Công Sơn, thiền sư Nhất Hành nói Những bài hát của Trịnh Công Sơn về tình người giống như bài kinh mà chúng ta có thể tụng được. Kinh là những ngôn ngữ nguyện cầu có khả năng làm vơi bớt bao nỗi khổ niềm đau, tưới tẩm hạt giống tốt đẹp của hiểu biết và thương yêu, để tâm hồn con người trở nên thánh thiện. Trong những bài hát của Trịnh Công Sơn, đôi khi chúng ta bắt gặp được hình ảnh người thiếu nữ đang ngồi nguyện cầu kinh, người mẹ ngồi nguyện cầu kinh, người bạn ngồi nguyện cầu kinh, và chính mình ngồi nguyện cầu kinh. Cũng theo thiền sư, Trịnh Công Sơn có rất nhiều tuệ giác của Phật, nhưng anh là người mới thấy đạo, con đường của sự trở về sống sâu sắc từng phút giây. Chứ muốn chứng đạo thì cần phải tu thêm. Khi phóng viên nhà báo hỏi Trịnh Công Sơn về chủ nghĩa hiện sinh, thì anh nói rằng, Nếu nói về chủ nghĩa hiện sinh thì ông Phật là Bậc Thầy của chủ nghĩa hiện sinh. Vì Ngài dạy ta sống sâu sắc từng phút giây đi qua của cuộc đời, và anh Sơn là người luôn tập sống hiện hữu với từng sát na đi qua. Đôi khi cuộc sống thế tục nó hơi khác với lời Phật dạy, nhưng hãy luôn chánh niệm tận hưởng sự màu nhiệm của giây phút bây giờ, ở đây trong ý nghĩa tốt lành nhất có thể anh nói ví dụ như khi mình uống ly bia thì chúng ta hãy tận hưởng một cách trọn vẹn sự sung sướng của ly bia nghĩa là uống bia chỉ tập trung vào việc uống bia mà thôi không nghĩ đến chuyện khác tức là Trịnh Công Sơn đã hiểu được phương pháp an trú trong hiện tại nên khi mình nghe nhạc của Trịnh Công Sơn sở dĩ mình thích là vì nó vừa lãng mạn ở tình yêu mà cũng vừa có cõi riêng của tâm hồn như khi mình hát một bài hát là mình đang hát về cuộc đời của mình Khánh Ly từng hỏi Trịnh Công Sơn là sống trong cuộc đời này chúng ta cần cái gì nhất anh im lặng một hồi rồi trả lời cần tấm lòng nghĩa là chúng ta phải sống tử tế với nhau những ngày về sau anh Sơn có nói là anh nhớ Huế và nhớ chùa đương nhiên khác với hồi nhỏ càng lớn thì anh càng ít đi chùa hơn lý do đơn giản là anh may mắn tìm được một ông Phật bình yên ở trong mình tôi có dự định sẽ chia tay với âm nhạc để viết những tạp bút ngẫu hứng và vẽ rồi quán chiếu về thiền nhiều hơn anh đến với đời trong sự nhẹ nhàng tử tế và rồi ra đi trong sự lặng lẽ của một cõi đi về ngày anh giả từ cõi đời, xung quanh anh là những lời kinh nguyện cầu vang vọng vượt qua vượt qua tất cả chúng ta sẽ vượt qua và rồi đến bờ giác ngộ anh được chôn bên mộ mẹ mình ở trong một khuôn viên chùa quảng bình khu mộ của anh khi nhìn vào cứ ngỡ là khu vườn hoa Anh bố nghĩ rằng cái giá trị nhất của cuộc đời là được sống trọn vẹn với kiếp người, rồi mình ra đi trong sự thanh thản không âu, không lo, không sợ, không phương vấn. Nói về cuộc sống thì mỗi người có một quan niệm sống. Chúng ta gặp nhau giữa cuộc đời này nếu không làm được điều gì to tác cho nhau, thì ít ra cũng nên đối xử tốt với nhau một chút. Nhiều lúc tự nhận thiệt thòi về phần mình một chút thì cuộc đời có khi lại đẹp hơn. Tháng 6, cảm ơn anh chị Vân Lập đã ghé thăm và cùng trò chuyện về trịnh Công Sơn. Mùa này nơi đây buổi sáng thường rất đẹp và sau không gian thiền ấy những đóa hoa bạch trà mỗi sớm mai nở rất đều. Anh đối thường thích ngồi ngắm Có hứng thường viết câu hát của anh Trịnh Công Sơn và một mảnh giấy nhỏ, rồi gửi tặng những người thân thương, dù gặp hay chưa gặp. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh bối tự tạo cho mình ý nghĩa trong lành tự nhiên, thấy tâm hồn mình chảy lại và thấy ngày mới đẹp hơn trên từng ngón tay. Đời người xuôi ngược, đi qua đi lại đã vội hết nửa chặng đường. Bây giờ thì anh bối thích nghe nhạc không lời hơn em à. Thích nhất là dòng nhạc thư giãn piano mưa rơi nước chảy. Hẳn nhiên, nhiều khi để lẫn trốn thời gian giữa hư vô của những buổi chiều nắng nóng. Mở nghe một hai bản nhạc trịnh Công sơn với nhịp điệu và ca từ tươi vui, cũng là một cách buông bao tục lụy giữa đời. cuộc đời đang đổi mới từng ngày anh bối và em cũng phải đổi mới cả trong suy nghĩ và hành động cuối cùng giữa hư không này bản nhạc hay nhất là bản nhạc nghe bằng trái tim chỉ có trái tim và lòng nhân ái mới là bản nhạc không bao giờ bị lãng quên thiên thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.